cô cùng nhau đau khổ cùng nhau tuyệt vọng liệu có thể cùng nhau hạnh phúc sau khi lâm mặt tỉnh táo lại sen hào vũ còn cảm thấy mệt mỏi hơn luôn luôn lo là lắng lâm mặt sẽ phát hiện ra điều gì đó nên để ý đến tất cả mọi hành động của cô. Tạm mặt không hài lòng khi suốt ngày thấy anh ở nhà, cô đảm bảo mình đã khỏe rồi, không cần anh phải chăm sóc nữa. Cô đẩy anh ra khỏi cửa đi làm, giúp anh chuẩn bị mọi thứ sống hệt như một người vợ hiền thục. Sang hậu vụ không yên tâm, mặc dù anh nghe lời cô ra khỏi nhà, nhưng đợi đến khi cô không để ý, lại quay về nấp trong một góc khuất trong vườn. Để ý đến nhất sự nhất tâm của cô. Vì sao anh lại nơi nhất em? Em hận anh em hận anh lâm mặt đẩy anh ra rồi chạy vào phòng khóa cửa lại đến khi xe hào phủ đuổi kịp anh chỉ có thể đứng ngoài lo lắng ở cửa trong phòng có tiếng đồ đạc bị hất đổ xuống đất và tiếng khóc không kìm nén của lâm mặt cô vừa khóc vừa nói anh nói anh trai em ở mỹ anh nói anh trai em bận công việc anh không cho em nghe điện thoại không cho em biết tin của anh trai vì sao anh lại lừa dối em như thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao anh trai em lại chết vì sao? Sang Hào phủ run rẩy, đập cửa mạnh hơn và nói lớn: "Anh nói em biết, Thủy Nhi, em đừng nghe lời. Người ta nói vừa, em tận mắt nhìn thấy tình cạnh một của bố mẹ em là một của anh trai em. Lẽ nào không rõ ràng sao? Trên một của anh em còn có ghi ngày tháng, anh ấy đã mất hơn 10 năm rồi. Trước khi bị mất trí nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh em lại mất? Vì sao em không nhớ gì cả? Vì sao? Cô cố gắng đập lên đầu mình, hy vọng có thể lấy lại phần ký ức của mười mấy năm qua. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, muốn biết vì sao anh trai cô rời bỏ cô. Cô không còn người thân nữa, cô chỉ còn một mình, cô không muốn như vậy. Ở bên ngoài, Giang Hảo Vũ rất lo lắng, sợ cô có thể là mình bị tổn thương ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, anh nghe thấy có tiếng động như thể một vật nặng rơi xuống đất. Tiếp theo là sự yên lặng. Xe hào vũ đao người vào đẩy cánh cửa, cánh cửa bật tuôn ra. Anh la vào phòng thấy lam mặt đã bị ngất ngã xuống đất, trên người có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, đầm da cô chảy máu. Anh ôm lấy lâm mặt, gọi hai tiếng không thấy cô phải cứu gì Anh bội vàng đưa cô đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói cô chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng lo. Cô bị mất vì quá đau khổ và sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Siên hào vũ không biết phải đối mặt với cô như thế nào khi cô tỉnh lại. Nghĩ mãi không ra cách gì. anh đành gọi điện cho thầy giáo của trương vận nhà tư vấn. Nghe anh kể sự tình Ông yên lặng một lát sau hỏi anh. Đối với cô ấy, việc anh trái mất là điều không thể chấp nhận được phải không? Anh xấu cô ấy cũng vì nguyên nhân này. con phải hãy nói thông bộ sự thật với cô ấy. Cô ấy đã biết việc cô ấy lo sợ nhất rồi, nên không còn tiếp tục xấu nữa. Có lẽ sau khi biết tương tâm mọi chuyện, có anh bên cạnh, cô ấy sẽ nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Cháu sợ... Anh sợ cô sẽ lại khép kính anh như cũ và không mở lòng mình nữa. Anh phải làm như vậy, không còn đường lui. Tắt điện thoại, anh nghĩ lâu rồi, quyết định nghe theo ý kiến của ông. Anh bước ra phòng bệnh, thấy Lâm mặt đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy anh, cô quay đầu đi và không ngừng chảy nước mắt. Anh bó rối ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nói, thụy nhi em muốn biết vì sao em mất trí nhớ phải không anh sẽ kể toàn bộ cho em nghe Đó là một câu chuyện rất dài, bắt đầu từ chuyện hiểu nhầm hôm đó, tiếp theo những ngày tháng ở Thượng Hải và Singapore. Anh vừa nói vừa khóc, có lúc không nói được thành tiếng, nhưng anh vẫn cố gắng kể hết tất cả. Làm mặt không quay đầu nhìn anh, thậm chí nhắm mắt lại, chỉ có nước mắt cô không ngừng rơi. Theo lời kể của sang hạ vũ, tiếng nhớ của cô như cánh cửa được mở ra, mọi ký ức quay trở lại. Cuối cùng cô lấy lại được trí nhớ của mình Với những ký ức đau buồn Giang hạ vũ nói xong Hai người đều yên lặng Giang hạ vũ ngoài cầm chặt lấy tay cô Không biết phải làm gì Anh đang đợi cô đưa ra quyết định Cuối cùng cũng đến ngày này Anh không còn căng thẳng Chỉ cần làm mặt vui vẻ Cho dù cô quyết định thế nào Anh cũng chấp nhận Bởi vì anh cảm thấy Có nhiều lúc, không cần để người ấy biết được sự quan tâm của mình, chỉ cần yên lặng bảo vệ cô, cho dù phải rời xa cô, anh cũng canh lòng. Một giờ đồng hồ trôi qua, đâm mạng đột nhiên quay lại nói với anh, Em muốn về nhà. Xe gạo vũ không phải đói, làm xong thủ tục xuất viện, anh đưa cô rời khỏi bệnh viện, làm mặt về đến nhà đi thẳng vào phòng của anh trai rồi đóng cửa lại. Cô muốn được yên tĩnh để suy nghĩ cho rõ ràng. Phòng của anh trai cô vẫn sống hẹp mười mấy năm về trước, nhưng mới hơn rất nhiều. Có thể thấy xe gạo vụ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tỉ mỉ. Từng căn phòng trong ngôi nhà của cô đều được anh lưu lại rõ ràng cho tâm trí. Sau mười mấy năm, anh vẫn có thể đem lại cho ngôi nhà dáng vẻ trước đây của nó. Tình yêu của anh đối với cô, lòng tốt của anh đối với cô, sự kiên nhẫn của anh, chăm sóc cô. Sau đợi chờ không từ bỏ của anh, tất cả hiện lên trong đầu cô, còn cô đã sống theo cảm tính quá lâu. Cô đứng trong phòng anh trai nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện ra có đồ vật không thuộc anh trai cô. Cô bước lại xem, phát hiện ra đó là những vật anh cất xử để chia giấu sự thật với cô, trong đó có cuốn sổ ghi chép lại các món ăn. Cô ngồi trên nền nhà, sở tường trang, cuộc sống mười mấy năm của xe hạ vũ hiện lên trước mắt cô. Đó là những buồn mã của anh khi ra nước ngoài, những đau khổ sau khi chia tay, cảm giác nhớ nhung đã vui mừng khi gặp lại và những nghi ngờ băng khoăn trong lòng anh. Những bức ảnh, mỗi dòng chữ đều thể hiện sự khổ sở mà anh phải chịu đựng. Thật sự, trong 10 năm như thế, anh sống không tốt hơn cô, thậm chí còn ngốc nghếch hơn cô, rõ ràng là bị tổn thương, và sống với tình cảm đó suốt mười mấy năm trời. Cô biết, anh đang ở bên ngoài chờ câu trả lời của cô, hạnh phúc hay tiếp tục đau khổ là nằm trong tay cô. Bỗng nhiên cô nhớ ra khi cô sắp từ bỏ sự sống của mình, tinh hồn cô thoát ra khỏi cơ thể thì nhìn thấy sen hạ vũ định dùng dao phẫu thuật đâm vào tim, cô hiểu rằng quả ra từ lúc quyết định yêu nhau, họ đã cùng nhau vui vẻ, cùng nhau đau khổ, cùng nhau tuyệt vọng. Vậy họ có thể cùng nhau hạnh phúc không Khi lặp mặt mở cửa ra Cô thấy xe Hạo vũ đang dựa vào sofa Hình như anh đang ngủ Thật sự trong thời gian này Anh rất mệt và không được nghỉ ngơi Cô nhẹ nhàng bước lại Ngồi xuống bên anh Ngắm nhìn anh Cô yêu anh, rất yêu anh Anh cũng yêu cô, rất yêu cô. Họ đã không phải bỏ lời thề của mình là sẽ yêu nhau mãi mãi. Mãi mãi là bao lâu? Đây là câu hỏi cô đã từng tự hỏi mình. Nhưng bây giờ cô không biết câu trả lời. Đó là mãi mãi suốt cuộc đời. Cô nhẹ nhàng gọi xây khảo vũ rồi nói với anh. Evan, chúng ta kết hôn nhé. Nhìn thấy nụ cười vui mừng hạnh phúc của Sen Hào Phủ, cô có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh. Họ ôm chặt lấy nhau, không nhận ra bố của Sen Hào Phủ đến chơi. Ông Sen gõ cửa không thấy có ai, trần tự mình mở cửa bước vào và nhìn thấy cảnh đó. Ông hẳn rộng ho hai tiếng để thu hút sự chú ý của xe hạo vũ và lâm mặt. Xe hạo vũ nhìn thấy bố hơi nhạy nguồm nhưng lâm mặt ở bên cạnh anh lại rất bình tĩnh. Bác, cô nhẹ nhàng hút lên một tiếng. Ông xe ngược đầu với cô rồi nói với xe hạo vũ, Con vẫn chưa giải quyết xong công việc, con phải đi một lần nữa. Xe hạo vũ nhạc nhiên, không phải là đã xong rồi sao? còn đi một lần nữa xem thế nào. Lâm Mặc biết ông Giang có chuyện muốn nói với cô, nhưng không muốn Giang Hạo Vũ biết, nên khuyên Giang Hạo Vũ đi xem có việc gì. gì. đợi Giang Hạo Vũ đi khỏi, ông Giang nói với cô: đi cùng bác đến một nơi nhé. Lâm Mặc gật đầu họ đến thăm mộ bà Giang, cách nhà Giang Hạo Vũ không xa lắm. Lam mặt đặt một bó hoa bách hợp tên trước mộ, nhìn khuôn mặt hiền hậu của bà, cô và ông Giang đi yên lặng. Mẹ của Hảo Vũ nói với bé, Hảo Vũ đã tìm được một cô gái rất tốt, chắc chắn tương lai sẽ hạnh phúc. Nhưng các bé không ngờ lại có sự hiểu lầm đó. Đã khiến cho cháu phải chịu nhiều đau khổ Trước khi bà ấy ra đi Bà ấy luôn hỏi bác Có phải vì bà ấy đi tìm cháu Nên cái cháu có chia tay không Cuối cùng, bà ấy ra đi với tội niềm không được giải tỏ đó. Bà ấy nói bà ấy có thể dùng cách hay hơn, có thể nói rõ ràng hơn để cháu không căng thẳng như thế. Đáng tiếc là bà ấy đã bỏ lỡ cơ hội. Hôm nay, trước mặt bà ấy, bác thay mặt bà ấy, thay mặt chị gái Sang hạo phụ xin lỗi cháu, hy vọng cháu có thể chấp nhận. Làm mà không ngờ ông Sang lại nói với cô những lời như thế nên cảm thấy hơi hoang mang. Bác... Cháu chưa bao giờ trách bác gái, chuyện năm đó cũng có lỗi của cháu, bác gái là người rất tốt, rất thân mật với cháu, chỉ vì khi đó cháu không có niềm tin vào mình, không có niềm tin vào Evan nên mới hiểu nhầm như vậy, nên cần nói là xin lỗi, người đó phải là cháu mới đúng, cháu đã có lỗi với Evan. Được rồi, hai đứa giờ đã ổn rồi Chuyện quá khứ không nên nhắc lại nữa Con người nên hy vọng vào tương lai Chứ không phải là quá khứ Vâng thưa bác Vẫn còn gọi là bác sao Bố Phía xa, xe hạ vũ đang nấp sau đám cây Thấy làm mặt quỳ xuống trước mộ mẹ Anh cảm thấy rất xúc động Anh dựa vào cây rồi nhìn lên trời và nói Mẹ, mẹ đã thấy chưa Hạnh phúc của con đã quay lại rồi Ông Say chọn ngày tốt để xây gạo vũ và làm mặt đăng ký kết hôn ở Singapore Họ không tổ chức đám cưới, không báo cho bạn bè ở Trung Quốc Sau khi đăng ký kết hôn, về nhà ăn uống sưng bày cùng người thân Sau bữa cơm, hai người cầm tay nhau đi bộ về nhà Ê hey vì sao anh không chuyển về nhà ở, anh không phải lo lắng cho em vì gì em cũng nghe theo anh. đằng mặt cảm thấy hơi ái nái, đặc biệt là lúc ông sen mong họ về nhà họ xen cỏ, xen hào vũ ôm cô rồi cười. anh muốn có không xen chỉ có hai người ở nhà không được yên tĩnh. đằng mặt biết anh nói đến việc anh là anh trai lớn, đám trẻ em nhìn thấy anh là sấm lại không muốn xa anh. xen hào vũ rất khó duyên với trẻ con, tương lai chắc chắn sẽ là một ông bố tốt. Vậy vì sao không tổ chức đám cưới? Lâm Mạc không cần phải tổ chức đám cưới sang trọng, nhưng nhà họ Giang có danh tiếng như thế. Không thể tổ chức đám cưới cho con trai đơn giản như vậy. Về việc này, ông Giang không phản đối, rõ ràng là Giang Hạ Vũ đã nói chuyện với ông. Giang Hạ Vũ dừng lại, kéo Lâm Mặc sẽ nhìn anh. Không nghĩ nhiều đến việc khác, trong lòng em, em muốn tổ chức đám cưới ở đâu nhất? Lâm mặt yên lặng không nói gì. Trúng hay trúng không? Tại vì ở đó có rất nhiều bạn bè thân thiết của em. Vì thế em hy vọng sẽ nhận được lời chúc mừng của bạn bè khi gửi giống mình cho anh anh dừng lại rồi trang trọng tuyên bố anh cũng thế anh cũng hy vọng họ sẽ chứng kiến, kiến hạnh phúc của chúng ta hóa ra không phải là không tổ chức đám cưới mà là sẽ tổ chức ở thượng hải một ông chồng hiểu vợ như vậy thật là hiếm có trên thế giới này làm mà không kiềm chế được khiến cho nhanh hôn môi anh Eva em yêu anh lần này để em thổ lộ trước Xe hạ vũ dán tay ôm chặt cô vào lòng Rồi ôm cô Không thể ý đến người đi đường nên nhìn họ Ánh trăng trên bầu trời tỏ ánh sáng tuyệt đẹp Bao trùm lấy hai người Người đi đường dừng bước ngưỡng mộ tình yêu của đôi tình nhân Trong lòng thành chúc phúc cho họ Hy vọng họ sẽ hạnh phúc mãi mãi Ngày 1 tháng 1 là ngày kỷ niệm 5 năm thành lập Sirius. đồng thời cũng là ngày Tô Á Nam cùng Sirius chính thức khởi quay một bộ phim mới, nghi thức được tổ chức ở nhà thờ lớn nhất Thượng Hải, khiến cho tất cả các cơ quan truyền thông đều cảm thấy rất bất ngờ và khó hiểu, nhưng không ai để ý nhiều vì chắc chắn tin ngày hôm nay sẽ được đăng trên trang nhất bởi trong một bộ phim xuất hiện một diễn viên nữ và hai diễn viên nam nổi tiếng của tranh tinh là một sự kiện hiếm có hơn nữa, nhân viên của trí thần tiết lộ ngoài những người này còn có sự tham gia của một nhân vật bí mật và đảm nhận vai trò quan trọng nhất trong tác phẩm này tất cả mọi người rất tò mò rốt cuộc nhân vật bí ẩn đó là ai hài gian của nhà thờ được sử dụng làm phòng hóa trang và nghỉ ngơi. Các diễn viên phụ đang hóa trang. tổ Á em Bạch Vũ Trạch và Liễu Vân Dận đã chuẩn bị xong, ngồi đợi bên cạnh phòng nghỉ. Bên ngoài có rất nhiều nhân viên đi qua đi lại, chuẩn bị nốt những công việc cuối cùng tô anh em và bách vũ trạch không ngừng đau khẩu, hai năm nay dưới sự chỉ bảo của sư tỷ bách vũ trạch ngày kẹp biết ăn nói và nhiều khi thắng thế tô anh em không phục thường xuyên gây sự với cậu chỉ cần có mặt hai người những người khác đều tránh đi đâu đó để không bị lôi ra làm chủ đề bàn tán Lần này, trong lúc người đợi đến lễ công bố họ bắt đầu đau khẩu. Em nói với chị, chị không thể nữ tính hơn một chút sao? Thật là lãng phí bộ váy phụ dâu đẹp để như thế. Này, tôi nữ tính hay không thì có khi quên gì đến cậu. Chị mà có như vậy, sẽ bị bạn trai ghét. Tất, anh ấy dám giết chị sao? Tôi anh em tức giận. Gần này cô vừa tuyên bố với cả thế giới tình yêu của mình Cô còn dũng cảm cùng người yêu trả lời các bà phỏng vấn Một các tờ báo lá cải. Nói đi nói lại Cậu đã chia tay với cô bé đó chưa Cậu nở ra tay với cô bé nhỏ tuổi rất sao Tô anh em phục thụ Cô ấy có thể tiết lộ tình kinh thiên động địa với giới báo chí về đời sống riêng tư của mình Ai bảo bác Vũ Trạch không muốn công khai bạn gái của cậu Cô ấy không nhỏ tuổi Chỉ kém em ma tuổi thôi Sở thích của cậu thay đổi nhiều quá Lúc thì thích người hơn mình 6 tuổi Lúc lại tìm được bạn gái kém hơn 3 tuổi Khoảng cách tuổi tác lớn quá Đằng này bác vụ trạch không nói gì Vì vấn đề có liên quan đến Mối tình khắc cốt ghi tâm của cậu Nên cậu chọn cách im lặng Tô Á Nam có vẻ như biết mình đã lỡ lời Nhưng không chuyển chủ đề không biết tiểu mặt thế nào rồi hạo vũ thôi gần đây không biết bận rộn việc gì mà rất ít liên lạc với chúng ta mỗi lần nói đến tiểu mặt đều nói rất tốt tốt vô cùng họ chỉ nhận được xe hạo vũ thông báo lâm mặt đã quên mọi chuyện xảy ra suốt từ 10 năm trước ký ức dừng lại ở mười mấy năm về trước nên họ không gọi điện cho lâm mặt rất tốt là được rồi chỉ đừng làm họ loạn thêm nữa này cậu có ý gì Tôi làm loạn lúc nào? Nói rõ xem nào." Liễu Vân giật đang ngồi bên cạnh tranh thủ ngủ bù, chịu không được tiếng ông, tức giận mở mắt hết "Hôm qua tôi phải thức thâu đêm rồi em đi, mọi người có chút nhân tính được không?" Tiếng hét làm hai người mất hứng, hơn một tí lại lấy tạp chí trên bàn mở ra xem, nhưng chị Yên tĩnh được một lát, hai người bắt đầu Nói chuyện thì thầm, trợ lý của tôi không biết chạy đi đâu để mua nước ngọt rồi, tôi nhớ làm mặt quá, cô ấy luôn biết tôi thích ăn gì, uống gì, người trợ lý này không hiểu vì sao tôi giải thế nào cũng không được. Sự tỷ không phải nói chị, chị đã nghe thấy câu, tự mình làm, cơm nào áo ấm chưa, không phải chị là người nổi tiếng thì có thể ngồi yên vị, sau này thói nơi thì không biết làm thế nào. Tôi không như vậy, tôi... Giọng tôi anh em đang ngưng cao Thì ngừng lại vì có một chai nước ngọt đưa lại tới phía sau Cô nghĩ chắc chắn là người trợ lý gốc nhất của cô Đã mua nước ngọt về rồi, không quay đầu lại Cô đưa tay nhận lấy Lúc này bác vô trạch cũng được đưa một chai Này, cô giỏi quá, biết tôi thích uống loại này Không tôi không tôi cứ tiến mộ Cô vui vẻ mới nắp, uống một hơi Bác Vũ Trạch cũng thấy mình đang nằm trong tay Lại nước ngọt mà cậu thích nhất Vui mừng nói với tôi án em Đúng là xả thật Biết cả là được uống em thích Về phải tăng đưa cho cô ấy mới được Nói xong, hai người đều cười vui vẻ Liễu Vân Nhật vừa chậm mắt một lúc Cảm thấy vô cùng thức giận Anh bỏ mắt, đem định dạy cho hai người Không có nhân tính này một bài học Thì giật mình khi nhìn thấy người ngồi phía sau họ lâm lâm mặc anh không chắc chắn không hiểu mình có bị ảo giác vì chưa tỉnh ngủ không nghe đến tên lâm mặc tàu ánh nam và bách vũ trạch cùng quay đầu lại thấy lâm mặc đang thừa rạng rỡ sau lưng họ tay cầm một túi ni lông bên trong có rất nhiều loại nước ngọt mà họ thích á tàu ánh nam hét lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng dậy lao đến lâm mặc nhưng cô chưa kịp chạm vào lâm mặc có một người chạy từ ngoài cửa trở lấy lâm mặc từ phía sau anh em em đừng như vậy được không? xe hạo vũ tức giận trách móc anh em rồi cúi đầu hỏi xem lâm mặc có sao không? lâm mặc cười và lắc đầu bước lên cầm lấy tay anh em nói đừng để ý đến anh ấy anh ấy căng thẳng quá nói xong cô ôm lấy tô anh em bách phủ trà xúc động đứng bên cạnh thấy tô án em đang nghiệt nhiên đến sững sờ nghi ngờ hỏi xe hạo vũ lâm mặc khỏe hẳn rồi sao? không phải anh nói gì ấy đã quê rồi lâm mặt buông tội anh em ra quay sang cười với vách phủ trạch khỏe rồi, hai lát nữa chúng ta đến chỗ trương phận khám xem sao, tuệ nhi nghe thấy cô nói thế sang hạ vũ trao mài, anh càng nghe càng hết cách với cô, làm mặt kết hợp tính cách đơn giản đáng yêu trước đây và sự lạnh lùng sắc sảo sau này nên tính sao anh vẫn chưa quen với việc thỉnh thoảng cô lại nói đùa, evan anh lại quên rồi, chứng minh thư của em ghi tên em là lâm mặt cô không muốn xe hạng vũ gọi cô là tuệ nhi nhưng anh không sửa được lúc này tổ anh em đã bình tĩnh hơn cô đang chuẩn bị lao đến ôm lâm mặt nhưng lại bị xe hạo vũ nhanh tay ngăn lại Này, mặc dù tiếng mặt đến với anh rồi Nhưng dù sao cũng là chị em tốt của em Anh nhở nhiên thế làm gì Tội anh em tức giận Cấu tay gian hạ vũ Gian hạo vũ cảm thấy bị bắt nạt sao cánh tay bị cấu lớn tiếng phải nói Anh không nhở nhiên Em lau mạnh như thế làm cô ấy nhẹ thì sao Cô ấy vừa có thai Không chịu đựng được sức mạnh của em Mọi người nhạc nhiên khi nhìn thấy lời anh nói Không dám tin Có thai Tô Ác đem nhắc lại một lần câu nói đó Rồi nghệ viên hỏi Hai người kết hôn rồi là sao Làm mặt gật đầu Giữ người vào dây khảo vũ Hạnh phúc cười Mọi người bắt đầu trách móc Này, hai người thật là quá đáng Có còn có chúng tôi là bạn nữa không Kết hôn là việc trọng đã như thế mà không nói Khi mọi người đang nghị khách trình trị hai người Một nhân phiền ngó đầu và rục Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi Tiểu mặt, hai người đường đi, một lát nữa phận mình sẽ xử lý giai hạn phủ Lâm mặt, có tha nên không thể xử lý được Nhưng ông xã của cô không được may mắn như thế dám xấu họ là một điều tuyệt đối không thể tha thứ Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người Ngay cả liệu phân giật lúc đó cũng đã lấy lại được tinh thần Lâm mặt ra khỏi bệnh họ được ở bên nhau Đây là điều rất đáng vui mừng Nhìn thấy họ đã rời đi, xem họ vũ nói với Lâm Mặt, chúng ta cũng đi thay đồ thôi. Lại khởi quay bộ phim mang tên Chiến dịch gì Mỹ chính thức bắt đầu, và diễn viên chính sẽ ở hàng ghế đầu tiên, tại người dẫn chương trình nói xong sẽ mời tên họ lên sân khấu. Rất là lùng, người dẫn chương trình không nhắc đến một tiếng nào có liên quan đến bộ phim, ngược lại giống như đang tiến hành nghi lễ kết hôn trong nhà thờ thưa các bạn có mặt tại đây có lẽ các bạn đang cảm thấy rất tò mò vì sao chiến dịch đi Mỹ trừ tổ chức ở nhà thơ bây giờ tôi sẽ tiết lộ bí mật theo yêu cầu của diễn viên nam chính của chúng ta anh hy vọng trong một ngày đặc biệt như hôm nay mọi người có thể chứng kiến hạnh phúc của anh xin mọi người chú ý đây không phải là một ý đồ đặc biệt của công ty mà là một hôn lễ thật sự sau đây xin mời sự xuất hiện của nhân vật chính của chúng ta tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa nhà thờ, mọi người rất hưng phấn. Dường như khi nghe người dẫn chương trình nói xong, họ đã đoán được nhân vật chính là ai. Ngoài ra hai người không xấu họ mẹ muốn dành cho họ một bất ngờ thú vị, không cần phải nghi ngờ. Sẻ học vũ chính là diễn viên nam chính trong bộ phim. Điều này có nghĩa là anh đã lựa chọn sẽ quay lại nhấp xíu rịn sau hơn một năm làm mặt cũng sẽ trở về thượng hải làm việc cùng họ đây là điều đáng vui mừng thứ hai trong ngày hôm nay khiến cho ba người giận là không thể hỏi xem hẻo vũ và làm mặt ngay lúc đó trong tiếng nhạc du dương lãng mạn của nhà thờ được mở ra hai người bước vào trong ánh sáng làm mặt một bộ váy cưới giản dị tóc được ghim bằng kẹp tóc màu trắng trên đầu cô đội một chiếc phương miệng giác đá khai tay xe hảo vũ. bên trong anh mặc một bộ lễ phục màu đen rất đẹp. Hai người chậm chậm bước vào trong ánh đèn liên tục lóe sáng, đẹp như thi sứ sáng trần. Cuối cùng tổ anh nam hiểu vì sao công ty sắp xếp cho họ mặc trang phục phù giao phù rể, hóa ra là vì thời khắc quan trọng này họ đứng dậy đón rồi kim đồng ngọc nữ không biết cha xứ xuất hiện trên bục từ lúc nào. xen hạo vũ và lâm mặt đứng trước cha xứ, ánh mắt rất thành kính. các con có quyết tâm yêu thương kính trọng lẫn nhau và cùng nhau chung sống đến hết cuộc đời không? cha xứ dịu dàng nhìn hai người. vâng, chúng con quyết tâm. xen hạo vũ và làm mặt nắm chặt lấy tay nhau, mời hai người con hướng về người bạn đời của mình và tuyên bố lời thề Xe hạ vũ nhận lời thề nguyện từ cha xứ. Hoàng Sen đối diện với Lâm Mặc dịu dàng nhìn cô. Tôi, Xe Hạ Vũ, xin nhận làm Mặc làm vợ và xin hứa bắt đầu từ ngày hôm nay, lúc thuận lợi hay khó khăn, lúc giàu có hay nghèo khổ, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, tôi sẽ yêu thương và tôn trọng em đến cuộc trọn cuộc đời. Tôi xin thề những lời tôi nói mãi mãi là sự thật làm mặt xuất khóc, ngay cả lúc đăng ký kết hôn, họ chưa bao giờ trải qua cảm xúc thiêng liêng này. Cô nhận lời thầy Nguyên Gia Hạo Vũ đưa cho cô, mắt nhìn Gia Hạo Vũ và thề, "Tôi Lâm mặt xin nhận Gia Hạo Vũ làm chồng và xin hứa bắt đầu từ ngày hôm nay, lúc thuận lợi hay khó khăn, Lúc giàu có hay nghèo khổ, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, tôi sẽ yêu thương và tôn trọng anh đến trọng cuộc đời. Tôi xin thề những lời tôi nói mãi mãi là sự thật. Ta thay mặt chúa tuyên bố hai con, chính thức nên duyên vợ chồng. nghi lễ kết thúc, cả nhà tôi ẩm ị và huyên náo, tất cả mọi người đều vỗ tay mừng hạnh phúc cho hai người. Các cơ quan truyền thông, hỏi hẻ chụp ảnh, lão sợ sẽ bỏ lỡ những bức ảnh có giá trị. Thật bất ngờ, xe hạ vũ rời khỏi làng giải trí hơn một năm đã quay trở lại như thế này. Cô dâu của anh chính là người mà mọi người vẫn thăm đón, nằm mặt. Tiếp theo là thời gian trả lời phỏng vấn xe Hạo Vũ vì sao anh nghĩ đến việc tổ chức một hôn lễ đặc biệt như thế này tất cả mọi người đều bí mật về đám cưới của mình chưa bao giờ thấy ai tổ chức công khai rộng rãi như anh xe Hạo Vũ cười nhìn Lâm Mặc ngồi bên cạnh anh rồi nói tôi cảm thấy không cần phải che giấu buổi lễ hôm nay được phát lên truyền hình đúng không tôi muốn nhân cơ hội này thông báo với các fan tình tốt của tôi rất nhiều phóng viên có mặt đã từng nói chuyện với Lâm Mặc Hôm nay gặp cô Nhìn thấy cô không còn lạnh lùng như trước nữa Mà rất hạnh phúc Đứng bên cạnh Giang Hảo Vũ Đã mặt với tất cả Chị lâm mặt Mọi người rất tò mò về tình cảm của chị và Giang Hảo Vũ Chị có thể tiết lộ một chút không? Người đưa ra câu hỏi là Lô Phi, người đã giúp cô, trong điều việc với Lý Phân Thâm, thật ra, hồi đó thấy xe hậu vũ rất căng thẳng trước lâm Mặt, cô đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng không muốn phong ân mọi nghĩa đưa tin về đời sống riêng tư của âm nhân lịch trình nhất. Dường như tất cả Mitro thì hướng về phía lâm Mặt, chờ đợi câu trả lời của cô, lâm Mặt cười... Chuyện quá khứ không quá quan trọng, tôi nghĩ mọi người nên quan tâm đến tương lai, ví dụ như bộ phim mới lần này. Mọi người thất vọng, nhưng họ hiểu rõ là mặt rất có nhiều kinh nghiệm, trả lời các phương diện truyền thông, thậm chí cô còn giỏi hơn cả các nghệ sĩ, lấy được thông tin từ cô không phải là chuyện đơn giản được phép tiếp tục hỏi dự tên câu trả lời của cô như vậy trong tương lai xe hạo vũ quyết tình quay lại chị sẽ tiếp tục làm trợ lý cho xí dịch hai người quản lý làm mặt chưa trả lời xe hạng vũ cầm lấy metro nói thí dịch đã thiếu một thành viên trong hơn một năm hy vọng bộ phim lần này có thể chứng minh tất cả mọi người thí dịch mãi mãi tồn tại làm mặt dự định tiếp tục làm các công việc của cô ấy như trước đây Nhưng tình trạng hiện tại không phù hợp. Tôi hy vọng cô ấy có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hy vọng mọi người không làm phiền cô ấy. Không phù hợp lẽ nào? Lúc về chưa hỏi hết câu, Giang Hải Vũ đã cho thích. Làm mặt đang có thai, hy vọng mọi người sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Cảm ơn. Một lần nữa mọi người bị bất ngờ vì câu trả lời thẳng thắn của anh. Nếu tất cả các nghệ sĩ đều giống anh thì thật tuyệt, họ sẽ không cần phí sức để chạy theo một nghệ sĩ độc thân. Nhưng bây giờ cấp gấp gáp lại người đập thân nữa, không biết nên khóc hay nên cười. Mà công việc đó hoàn thành, xe Hạo Vũ trả lại micro cho người dẫn chương trình, lúc này lại khởi quay bộ phim mới chính thức bắt đầu. Khi người dẫn chương trình giới thiệu các diễn viên tham gia, xe Hạo Vũ đưa Lâm Mặc về phòng nghỉ ngơi rồi quay lại sân khấu. Sự dịu dàng và quan tâm của anh làm động lòng các phóng viên nữ ở đó họ lục mình không phải là người ấy của anh đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng họ đành thêm mắm thêm muối miêu tả ngày lễ vui mừng này nghệ sĩ quay lại nghệ sĩ kết hôn nghệ sĩ có con ba tin này không phải là quá bất ngờ trong làng giải trí nhưng vì đó là tuyên bố hùng hồn của sang Hạo vũ nên hơn sau một tháng sự kiện này vẫn được bàn luận rầm rộ trên các báo trước đó lại có tin xe Hạo Vũ sẽ kinh doanh một nhà hàng ở Thượng Hải, là giải trí là bắt đầu sôi động. Các phương tiện thông tin đại chúng theo xét xe Hạo Vũ để xác nhận tin này. Xe Hạo Vũ không thừa nhận cũng không phủ định. Các bức ảnh em chụp chụp vào lúc anh đang mận đóng phim, ra anh mới hay quảng cáo, dường như anh đang dùng hành động để tuyên bố việc mở nhà hàng chỉ là tình đồng thoại mà thôi. Tình đồng xuất phát từ Tô Á Nam, theo cô nói, việc mở nhà hàng ở Thực Hải là thật chẳng qua mọi chuyện đều do bà xã của Giang Hảo Vũ là Lâm Mặt đảm tương mà thôi. sao bà tháng các cơ cư quan truyền thông nhận được thiết mời của Giang Hảo Vũ chính thức tuyên bố thời gian khai trương nhà hàng. Lúc này Lâm Mặt đã có thai hơn 6 tháng bụng to hơn các bà bầu khác khá nhiều đến bệnh viện khám bác sĩ thông báo của mang Sông Thai điều này khiến cho Giang Hảo Vũ cảm thấy vui nhưng luôn luôn lo lắng cho Lâm Mặt. Số Tiếc thế này anh đã không nghe lời em rồi, bây giờ không có cách nào ở bên em. Tả hôm đó không có thông cáo, xe khảo vũ về nhà sớm với Lâm Na, xoa cổ mát xa chân, đèn hơi vị phù. Em không phải là trẻ con, hơn nữa có Thiêm Vân ở cùng em anh còn gì không yên tâm nữa. Tiễn Vân là người giúp việc của nhà họ Giang, chăm sóc Giang Hạo Vũ từ nhỏ đến lớn. Khi biết Tinh Lâm Mặc có thai, ông Giang nhờ Tiễn Vân đến thượng thể chăm sóc Lâm Mặc. Giang Hạo Vũ đột nhiên thở dài một tiếng. Anh sao thế? Anh lo lắng. Đến khi sinh rồi, em sẽ không cần anh nữa. Làm mặt giao mạng nhìn xe hạ vũ, cảm thấy rất buồn cười. Không phải anh rất muốn có con sao, năm trước đã có fan tặng anh đồ dùng trẻ sơ sinh rồi. Bây giờ còn vô trương hơn, không chỉ fan của xe hạ vũ tặng đồ dùng cho trẻ sơ sinh, ngay cả fan của các thành viên trong nhóm xí rực và cả tô án em cũng tặng. Phòng họ thiết kế cho em bé đã không còn đủ chỗ để chứa qua tặng nữa. Anh muốn được ở một mình bên em nhiều hơn, thời gian mình chú sống chưa đủ, để bù cho khoảng thời gian mình xa nhau lâu thế. Đồ ngốc, chúng ta vẫn còn tương lai mà, con gái không phải là vật kiện của chúng ta. Lâm mặt dựa vào lòng say hạo vũ, sợ lên bụng mình và cảm thấy rõ ràng tâm trạng của một người mẹ. Nếu không, đợi khi bọn trẻ sinh ra, em gửi chúng tới Singapore là được. Không được. Làm mặt mặt cười Xe hạ vũ phát hiện ra mình bị lừa Lắc đầu, ngắm chặt tay làm mặt Anh không nỡ rồi xa ai Em và các con đều phải ở bên anh Mãi mãi, mãi mãi Vâng, mãi mãi, mãi mãi bà thấy sao? Phóng viên Luffy đăng tin Trên trang nhất kèm ảnh với tựa đề Xe hạo vũ, thành viên của nhóm xí dịch Vui mừng được làm bố, Gặp trong sinh một trai một gái đều khỏe mạnh Các bạn vừa nghe xong tác phẩm Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc của tác giả Trúc Tâm Tí qua giọng đọc của Kami. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ trên vũ đàn thế giới audio.org. Bright. Loneliness gone, and Sammy far away, hands in head you feel so loud, love is seen the light, it's that you can feel, love can feel so, lie afraid, guide the sea, love is my within, Seems so bright Lonely is gone